Không phải là tối nay nàng định ở lại đây đó chứ?" Nàng nhìn ta một cái, nói: "Ngươi quả nhiên không phải con người trong lòng có nhiều tâm sự như vậy, thế mà lại biểu hiện ra mình không có việc gì." Ta cười nói: "Vốn là ta đang có rất nhiều áp lực, nhưng khi ta thấy nàng đến ta đã khá hơn rất nhiều." U u ném cho ta một cái nhìn mê hoặc, nhẹ giọng nói: Ta ở trong lòng ngươi quan trọng như vậy ư? Đó là đương nhiên. Ta nói. U u thấp giọng nói. Tuy rằng ta biết ngươi đang gạt ta, thế nhưng trong lòng ta vẫn rất vui vẻ. Nàng rúc vào trong lòng ta, nói nhỏ. Có biết vì sao đêm nay ta tới đây hay không? Ta vẫn chưa mở miệng. Thế nhưng trong lòng ta đã hiểu. Tám chín phần mười là nàng nhận được lệnh của lãnh cô Huyên mà đến đây. Ta thở dài trong lòng. Không biết đến khi nào u u mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của lãnh cô Huyên. Ta ngáp một cái nói. Ta có chút mệt nhọc không bằng chúng ta lên giường nói chuyện. Mặt u u đỏ lên. Cắn môi dưới. Chúng ta ngủ chung giường không phải là lần đầu. Nhưng mà chúng ta chưa từng có hành động vượt khỏi giới hạn. Việc này đối với ta mà nói không thể ngờ là một kỳ tích. Ta và U U mặc nguyên quần áo mà ngủ, U U nằm ở ta trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ngươi vì sao lại xuố dục sư phụ ta đi vết yến hương khải?" Ta cười lạnh nói: "Không phải là ta bảo sư phụ nàng đi vết yến hương khải?" Sư nầy lòng dạ của nàng vẫn luôn rất hẹp hòi. Yến Hương khải lừa nàng như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua? U u nếu đã hỏi như vậy thì tất nhiên là lãnh, cô huynh đã đi tìm Yến Hương khải, không biết kết quả như thế nào nhỉ? U u nói. Sau khi sư phụ biết Yến Hương khải lừa gạt người, nàng rất tức giận. Ngay lập tức đi tìm Yến Hương Khải hỏi chuyện. Thế nhưng ta tò mò hỏi, thế nào? U u nói, ta vốn tưởng rằng lấy tính tình của sư phụ, người chắc chắn sẽ không chút do dự giết chết Yến Hương Khải. Thế nhưng Yến Hương Khải không hề có chút chuẩn bị nào. Khi hai người gặp nhau, Nói riêng vài câu. Sư phụ với khuôn mặt xám xịt rời đi. Không bao giờ. Nói tới việc Diễm Yến Hương khải nữa. Ta vốn biết Yến Hương khải không dễ đối phó. Bây giờ xem ra, hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất là chu đáo. Hắn sợ vị có can đảm như vậy, chắc là hắn đã nắm được nhiều điểm gì đó của lãnh cô huynh. U u nói: "Ta chưa từng thấy sư phụ như thế, Yến Hương Khải rốt cuộc là đã nói gì với người?" Ta mỉm cười nói: "Chuyện này chỉ có bọn họ mới biết được." Tuy nói vậy nhưng trong lòng ta thầm nghĩ, lẽ nào Yến Hương Khải cũng biết đoạn tình cảm oan nghiệt lúc sư của Hoa Trúc Nguyệt và Lãnh Cô huynh? Sau gió hắn dùng nó để áp chế ép buộc lạnh cô duyên phải quên đi việc muốn giết hắn. Ta thấp giọng nói: "Sư phụ của nàng hiện đang ở đâu?" U u nói: "Ta cũng không biết. Lúc rời khỏi phủ của Túc Vương, nàng liền đi một mình." Ta nghĩ tới nghĩ lui, rất sợ nàng và Yến Hương Khải sẽ liên thủ nghị kế hại ngươi. Cho nên mới tới đây nhắc nhở ngươi. Ta hôn lên khuôn mặt của nàng một cái, nhẹ giọng nói, quả nhiên là nàng vẫn còn quan tâm tới ta. U u nói, người mặc dày như thế trên đời chỉ sợ còn sót lại có một mình ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, chẳng phải là thiếu đi nhiều điều thú vị hay sao? Ta cười nói, kỳ thực chỉ cần ngươi muốn thì còn có nhiều thứ còn hơn cả thú vị nữa. U u không giải thích được lời nói của ta, đánh mạnh lên người ta một cái, dịu dàng nói. Ngươi quả nhiên đủ vô sĩ, sao ngươi lại có cách nghĩ đê tiện như vậy, đừng mơ ta tới tìm ngươi nữa. Ta biết nàng tuy rằng luôn biểu hiện vô cùng lẳng lơ mê hoặc lòng người, Thế nhưng nhưng trong lòng nàng lại rất rục rè. Vì thế ta đối với nàng không hề có hành động gì quá phận." Tháp giọng nói, "Nàng không cần lo lắng, ta sẽ đợi được nàng chủ động." Mặt u u đỏ lên tới tận cổ, cười nhạt nói, "Ngươi đừng có nói vậy." Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thân thể mềm mại thơm mát của nàng đối với ta quả thật là một khảo nghiệm khó khăn. Ta thâm tình nói: "Ngươi đã làm cho lãnh cô huynh rất nhiều việc rồi, tình cảm mà nàng nợ lãnh cô huynh nàng đã trả hết rồi, vì sao còn ở lại bên cạnh nàng ta?" U u trầm mặc xuống trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đã có chút ước. Nếu ta rời xa sư phụ thì bên cạnh người không còn ai là người thân, chẳng phải là nàng càng thêm cô đơn hay sao? Sáng sớm ngâm sâu. Ta đi Phượng Dương cung bái kiến Tinh hậu. Ánh sáng mặt trời xuất hiện nơi chân trời. Khắp nơi đều lộ ra một màu đỏ rực. Trên trời không có chút dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa. Ta đối với lời nói của Tào Dật vô cùng tin tưởng. Nếu như hắn nói sau giờ ngọ sẽ mưa, vậy nhất định là có mưa. Khi ta đem tin ngày mai trời có mưa nói cho Tinh Hậu, trên khuôn mặt của nàng tràn đầy mê hoặc. Dận không, ta đã nhờ rất nhiều vị cao thủ giỏi xem thiên tượng đến xem, tất cả đều nói sắp tới trời sẽ không có mưa. Ta càng ngập lòng tin nói Ta dược chính là thế ngoại cao nhân, chắc chắn hắn sẽ không nói sai." Tinh Hậu nói. "Hy vọng có thể giống như lời hắn nói, vậy thì nguy cơ của Tần Quốc có thể hóa giải rồi." Ta nhỏ giọng nói. "Mẫu hậu, giận không có một cái ý nghĩ, sao không mượn cơ hội trời mưa lần này trừ đi tên Yến Quan Khải?" Tinh Hậu ngơ ngác, suy nghĩ một chút mới nói, Ngươi định dùng lý do gì? Liệt kê từng tội danh của Yến Quan Khải, đem việc tần quốc hạng hắn đổ lên đầu hắn, trước khi giờ ngọ đem hắn xử chém. Dựa theo lời Tào Tiên Sinh nói, sau giờ ngọ sẽ có trời mưa lớn. Chúng ta có thể dùng trận mưa này để che giấu mục đích thật sự của mình. Cho dù là dân chúng tầng quốc hay là hoàng tộc cùng không thể nói gì được. Tinh Hậu có chút do dự nói, giết chết Yến Hương Khải cũng không phải là việc khó. Thế nhưng nếu trời không mưa, chẳng phải là chúng ta rơi vào thế bị động hay sao? Ta cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Mẫu hậu, Yến Hương Khải không thể giữ lại." Thân thể mềm mại của Tinh Hạo chấn động, cảm thấy trong lời nói của ta còn có ý khác. "Dận không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ta thở dài nói. "Yến Hương khả hiện nay tung tin đồn, nói mẹ con chúng ta có gian tình." Biểu hiện của Tinh Hạo rất bình tĩnh. Nàng gật đầu nói, "Hắn quả nhiên là không từ thủ đoạn." Ta bật tức nói, Nếu như chúng ta không giết hắn, rất có thể hắn sẽ làm ra việc còn lớn hơn nữa." Tinh Hậu cầm lấy cánh tay ta, nhẹ giọng nói, "Ngươi có biết không, việc dùng lễ tế thiên để giết chết Yến Hương Khải chính là gợi gắm số phận của chúng ta vào trận mưa." Ta gật đầu nói, "Mẫu hậu, xem ra chúng ta phải mạo hiểm một lần." Tinh Hậu dịu dàng cười nói: "Ngươi hôm nay hãy viết ra một bản cáo trạng những tội danh của Yến Hương Khải. Lúc tế thi ngày mai ta sẽ công bố thiên hạ, làm để cho mọi người biết tất cả tai nạn ở Tân Quốc chính là do Yến Hương Khải gây nên. Ta lại đem việc chuẩn bị liên minh với Bắc Hồ và cả kế hoạch để cho Bắc Hồ tấm công từ phía sau nói cho Tinh Hậu biết." Tân Hậu nói: "Chuyện này đối với Bắc Hồ quả là trăm lợi mà không có một hại, thét bạc thuần chiếu chắc chắn sẽ đáp ứng." Nàng thở dài nói: "Sợ rằng rất nhanh Đông Hồ sẽ phát binh tấn công." Ta an ủi: "Mẫu hậu không cần phải lo lắng, viện quân của Đại Khan ít ngày nữa sẽ đến." Tân Hậu nhẹ giọng nói: "Nếu như tất cả thuận lợi Ngươi và Thác Bạc thuần chiếu sẽ trở thành hai thế lực lớn nhất thiên hạ. Sau khi rời khỏi Phượng Dương cung, ta đi tới tiệm thuốc hỏi tụy kiều bệnh tình của Tinh Hậu. Tụy Kiều buồn bã lắc đầu, từ trong hộp gấm lấy ra một chiếc khăn lụa đầy vết máu. Hai ngày nay Thái hậu liên tục ói ra máu. Nàng sợ để cho người khác biết nên đã đem tất cả những chiếc khăn lụa này giấu đi. Sau khi Hứa Công Công phát hiện liền trộm một cái đưa cho muội. Trong lòng ta đau xót, hai mắt đã ươn ướt. Tùng Kiều, nàng còn có biện pháp nào không? Tùng Kiều thở dài nói, muội chỉ có thể tận lực giảm bớt sự đau khổ cho nàng. Về phần nàng còn có thể sống bao lâu thì chỉ còn xem ông trời an bài như thế nào. Nàng cho ta rót một chén trà. đưa đến tay ta ông cần nói. Tuy Cần Quốc hiện tại nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng sóng ngầm trong nội bộ triều đình đã bắt đầu thổi động. Nếu như Thái hậu không may bệnh chết, huynh ở đây sẽ rất nguy hiểm, huynh nên suy nghĩ một chút xem khi nào rời khỏi nơi này. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuy Kiều, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Mặc cố nề chôn chặt trong ngực ta. Ta nhỏ giọng nói: "Ta đã bảo đường mồi trở về Đại Khoang, bảo bọn người hứa tướng quốc nhanh chóng liên lạc với Bắc Hồ. Ngày mà Đông Hồ tấn công, Bắc Hồ sẽ từ phía sau đánh úp." Tuệ Kiều nhẹ giọng nói: "Huynh đang chờ đợi trận chiến này." Ta gật đầu nói: chỉ có trận chiến tranh này diễn ra, ta mới có lý do phái binh tới Tần Quốc. Như vậy mới có thể nắm giữ được lãnh thổ Đại Tần trong tay." Tuệ Kiều nói, "Trận chiến tranh này không biết lại có bao nhiêu người cửa nát nhà ta vợ chồng ly tán." Lòng của nàng rất lương thiện, việc nàng nghĩ tới đầu tiên chính là số mệnh của những người dân bình thường. Ta ôm lên khu mặc của nàng một cái, nói: "Nếu muốn cho dân chúng có được cuộc sống bình yên thật sự thì cần phải nhanh chóng kết thúc việc chia năm xẻ bảy hiện nay." Trong đôi mắt của Tụ Kiều đã có chút hơi nước, nàng khẽ gập đầu, ôm lấy thân thể ta, nói: "Đáp ứng muội, nhất định phải giảm đến mức thấp nhất việc giết chóc." Ta đáp ứng nàng. Ta tuy đã đáp ướm nàng, thế nhưng trong lòng ta rất rõ ràng mình không thể nào làm được. Việc thống nhất thiên hạ lúc nào cùng kèm theo là máu tanh và giết chóc. Cầu than giận đến nơi cao nhất của quyền lực phải được xây bằng xương cốt. Mà đối thủ mà ta lập tức phải giết chết chính là Yến Hương Khải. Thời dịp không có ai, ta và A Đôn đi ra ngôi mộ Bạch Quỷ ngoài thành cung kiến quỳ lạy dân hương. Nhớ tới ngày xưa Bạch Quỷ oai phong lẫm liệt, trong lòng ta không nhịn được xuất hiện một trận buồn vô cớ. Cuộc sống thường hay thay đổi, người quen thuộc trong nháy mắt đã hóa thành mây khói. Thời gian của Tinh Hậu đã không còn nhiều. Mà cuộc chiến tranh giành quyền lực của ta vẫn phải tiếp tục. Trong mộ của bạc quỷ chỉ trôn quần áo và những vật mà hắn để lại, mới vừa rồi di chuyển đến tận đây. Bởi vì bình thường ít có người xử lý. Cho nên xung quanh ngôi mộ cỏ mọc ung um tùm. Ta và A Đông đi đến trước mộ nhổ hết những bụi cỏ hoang đi. Lúc này mới rời khỏi. Khi ta rời khỏi rừng cây. Ta chợt nghe thấy một tiếng khóc. Đối với ta, giọng của cô gái này có chút quen thuộc. Ta bỗng nhiên tò mò, vượt theo tiếng khóc đi đến. Dưới ánh mặt trời chiều, một bóng người xinh đẹp lộ ra. Nàng mặc bối y, nhưng không thể che giấu được dáng người xinh đẹp của nàng. Trong lòng nàng đang ôm một đứa trẻ. Trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu to, làm cho đứa trẻ tỉnh lại, sau đó khóc rống lên. Nàng kia dường như cảm thấy được sự xuất hiện của ta, bỗng nhiên quay đầu lại. Hai mắt của chúng ta giao nhau, nhất thời ngây người tại chỗ, ta trăm không ngờ được người đứng ở chỗ này chính là Khúc Nặc. Liên Việc đã nói cho ta biết hai mẹ con của nàng đang ở Thiết Xích Thành, không ngờ hai người lại xuất hiện ở tầng đô. Lòng ta vô cùng kích động, đứa bé mà Khúc Nặc đang bế chính là cốt nhục của ta. Khúc Nặc hiển nhiên đã nhận ra ta. Biểu tình trên khuôn mặt nàng rất là hoảng hốt, muốn chạy trốn. Nhưng chân lại vướng phải sợi dây mây. Nàng liền kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Ta nhanh chóng xông tới, ôm hai mẹ con nàng vào lòng. Khúc nặc đứng phủng lại, liền đẩy cánh ta của ta ra. Đứa bé vừa nãy còn đang khóc bỗng nhiên im lặng. Sau đó tươi cười nhìn ta. Khuôn mặt của đứa bé này cực kỳ giống ta. Trong lòng ta vô cùng ấm áp. Ta hận không thể ngay lập tức đem nó ôm vào trong lòng. Hảo hảo hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhưng ta không thể để cho Khúc Nhạc biết được lúc trước ta thay mượn đổi đào, đoạt đi tấm thân xử nữ của nàng. Vì thế không thể làm gì khác là cố gắng kiềm chế chính mình. Khúc cô nương ta vẫn luôn lo lắng cho cô nương. khuôn mặt lạnh lùng nhìn ta một cái, ôm lấy hài nhi định rời khỏi. Không ngờ đứa bé lại vươn tay về phía ta kêu lên, trong ánh mắt của nó tràn đầy khát vọng. Hài tử này rất dễ thương. Mắt nhìn đứa con ruột của mình gần trong gang tấc nhưng không cách nào gần gũi, giọng nói của ta đã trở nên khàn khàn. "Hãy để ta ôm nó một chút." Ta đưa tay ra, rup nặng do giữ một chút, rốt cục vẫn đưa hài tử cho ta ôm. Hạnh phúc vô cùng làm ta vô cùng choáng váng. Đây là con của ta, máu mủ tình thâm. Nó nhất định cảm giác được ta. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn nắm lấy vạt áo của ta. Trên khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên nở ra nụ cười dễ thương. Ánh mắt ta dời sang mộ bi Phiếu trên có khắc hai chữ trầm trì, một loại cảm giác đốt kỵ đang cắn lấy lòng ta. Khúc Nặc không để ý an nguy để tới đây bái tế trầm trì. Trong lòng của nàng vẫn không có quên được hắn. Khúc Nặc đưa tay ôm lấy đứa bé trên tay ta. Đứa bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ta không chịu buông. Khúc Nặc cố gắng kéo tay đứa bé ra. Nó liền khóc ờ lên. Nó ca. Hơn. Ờ. Gơn. Nơn. Muốn xa ta. Ta nói gần như cầu khẩn. Khúc cô nương, hài tử này có duyên với ta, cô nương hãy để cho ta ôm nó thêm một lát đi. Có lẽ là thấy con mình khóc quá mức đáng thương, khúc nặp cùng không tiếp tục nữa. Nói. Ta ôm gồng vai ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Khúc cô nương, tần đô lúc này rất nguy hiểm, cô nương cần gì phải mạo hiểm đi vào như vậy?" Khúc Nặc thở dài một hơi. "Ta vốn không muốn sống tiếp trên đời. Ta kinh hãi trong lòng, không nghĩ tới Khúc Nặc vẫn còn ý tưởng này trong đầu." Khúc Nặc thâm tình nhìn Mộc hài nhi một chút, chán nản nói: Như không phải là về đứa bé này, ta đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi." Ta khấp giọng nói, "Lúc trước nàng biến mất ở Lục Hải Nguyên, ta phái người đi khắp nơi tìm tin tức của mẹ con nàng. Cho tới 2 tháng trước ta mới từ miệng Liên Việt biết được, các ngươi trốn thoát khỏi tay lạnh cô huynh. Hiện nay đang sống ở thiết xích thành." Vốn định chờ mọi chuyện qua đi ta sẽ phái người đến đón hai mẹ con. Không ngờ ta lại gặp được hai người ở đây. Khúc Nặc nói, "Ta là một nữ nhân không may mắn, ngươi cần gì phải hao tổn tâm trí vì ta." Ta ải nãy nói, "Mẹ con hai người bị bắt là do ta làm hại." Ta chợt nhớ tới một vị Lạnh cô huyên bắt cốc khúc nặng lâu như vậy. Nàng có thể đoán ra được ta là cha ruột của đứa bé hay không? Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Khúc Nặc, hình như là nàng vẫn không biết về việc này. Ta khuyên nàng, "Khúc cô nương, tầng đô không phải là nơi mà nàng có thể dừng chân, hay là để ta tìm một chỗ cho hay người ở tạm? Chờ mấy ngày nữa Mọi việc làm xong ta sẽ đưa hai mẹ con cô nương trở về Đại Khan. Mắt khốc nặc đỏ lên. Ta đoán được là nàng lần này đến đây không phải chỉ là để bái tế trầm trì ta hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khúc nặc nói. Mẹ của ta đã chết cha lại bị bệnh. Nhưng, nhưng ta không thể đến thăm người. Ta lúc này mới biết tại sao nàng lại mạo hiểm đi đến tầng đô. Khúc Nạp khóc thút thít nói: "Ta tìm người hỏi thăm tin tức của cha ta một chút, không ngờ lại nghe được tin mẹ ta đã qua đời." Ta nhẹ giọng an ủi nàng: "Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ an bài cho hai cha con cô nương được gặp mặt." Nhưng mà cô nương không thể xuất hiện trong tầng đô được. Trải qua nhiều lần lo lắng, ta quyết định cho hai mẹ con nàng tạm thời sống trong mộ Vân trai. Nơi này cách xa thành thị, nên có rất ít người biết. Hơn nữa ở đây còn có Huyền Anh có vợ công cao thơm. Tuy rằng giao tình giữa ta và nàng không sâu, thế nhưng việc nhỏ này nàng nhất định nể mặt ta. Ăn bài cho khúc nhạc xong ta lập tức tới khúc phủ. Khúc Tỉnh không ngờ là ta lại tới phủ của hắn. Vì thế hắn vội vàng chạy ra nghênh đón. Nhìn hắn đã già đi rất nhiều. "Con gái, thê tử trước sau bỏ hắn mà đi." Triệu Liên Tộc đã tiếp như vậy làm cho hắn tâm tràn ý lạnh. Khúc Tĩnh không biết Thái tử điện hạ đại giác Quan Lâm không có nghe đóng từ xa, xin Thái tử tha tội. Khúc Tĩnh vái ta một cái thật sâu. Hắn chính là nhạc phụ của ta, ta không nhận nổi một lễ này vì vậy ta nhanh chóng đỡ hắn dậy. Khúc phụ thường không cần khách khí như thế, ta đến đây là để thăm ngươi mà. Trong hai mắt của Khúc Tĩnh tràn đầy mê hoặc. Hắn không ngờ là ta lại lấy lý do đó. Ta và hắn chỉ có duyên gặp mặt, giao tình giữa hai người cũng không sâu. Súc Phát từ lễ phép, Khúc Tĩnh vẫn cung kính dẫn ta vào phòng khách cho ngươi hầu dân trà lên. Ta cố ý thở dài một hơi nói: Nghe nói Khúc phu nhân đã qua đời. Khúc Tĩnh gật đầu, chán nản nói: Đây là việc 2 tháng trước, mọi việc ta đã làm xong, cảm tạ thái tử quan tâm. Ta thấp giọng nói: "Húc phụm thường bây giờ còn có người thân nào khác không?" Những lời này của ta đánh trúng vào điểm yếu trong lòng hắn, hắn hai mắt đã có chút ân ướt, hắn cắn cắn môi, nói: "Trên đời này, Húc mẫu không còn người thân nào nữa." Ta từ tay áo lấy ra chiếc vòng ngọc mà Khúc Nạp giao cho ta làm tín vật. Chậm rãi đặt lên bàn. Ánh mắt của Khúc Tĩnh rơi trên chiếc vòng ngọc. Trong ánh mắt của hắn ngay lập tức tràn đầy sự kinh hãi. Hai tay run run cầm lấy chiếc vòng ngọc. Run giọng nói: "Chiếc vòng ngọc này, ngươi, ngươi từ đâu mà có được?" Hắn nóng lòng ngay cả thái tử cũng không sưng hô. Ta bình tĩnh nói, chiếc vòng ngọc này đương nhiên chính là do chủ nhân của nó đưa cho ta. Khúc Tĩnh suốt nửa hôm mê bất tỉnh, hắn liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Nạp Nhi. Nạp Nhi đã chết. Nó đã được chôn cùng với đại vương. Hai hàng nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, hiển nhiên trong lòng hắn đang rất kích động. Ta thấp giọng nói, "Tối nay ta đến đây chính là để nói cho Khúc Phụng Thường việc này, không biết Khúc Phụng Thường có tin ta hay không?" Khúc Tỉnh liên tục gật đầu, với hắn mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn tin tức con gái hắn còn sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 177 Tế Thiên Một hai Tinh hậu nhẹ giọng nói Khúc đại nhân đem thiên đao của ngư cho ta Thiên đao dài năm tốc Toàn thân là do bạch kim tạo thành Nó là công cụ để vết ra súc tung ngày Tế Thiên Cũng là thứ vũ khí duy nhất được mang lên Tế Đàn Tâm tình của Khúc Tỉnh nặng nề mang thanh đau đưa cho Tinh Hậu. Khuôn mặt của Tinh Hậu vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Nhẹ giọng nói ngươi đem tế thiên phú truyền xuống cho những trung thần đi. Khúc Tỉnh gật đầu. Tinh Hậu dưới sự nâng đỡ của Hứa Công công đi tới trước người Yến Hương Khải. Yến Hương Khải lúc này mới biết được Tinh Hậu từ lâu đã bị mù. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nguyên Tôn có phải là bị ngươi hại chết hay không? Trong ánh mắt của Yến Hương Khải có chút điên cuồng. Hắn đã hiểu được mình hôm nay khó có thể thoát khỏi cái chết. Hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật. Muốn dành cho Tinh Hậu một đắc kiếp cuối cùng. Hắn khàn giọng nói: "Hại chết hắn là ngươi." Nếu không phải ngươi cướp lấy quyền vị đại tần của ta, thì ta cần gì phải giết hắn? Là ngươi hại chết con của ngươi, là ngươi. Trong lòng Tinh Hậu lúc này đang rất đau đớn. Thiên đau nhanh như tia chớp đâm vào ngực Yến Hương Khải. Một dao, hai dao. Nàng giống điên cuồng không ngừng đâm xuống. Máu của Yến Hương Khải nhiễm đỏ cả người nàng. Ta sum tối, nắm lấy tay nàng, Tinh Hậu vô lực ngồi trên mặt đất khóc òa lên. Lúc này có rất nhiều vương công đại thần đã họp lên tế đàn tình thế lúc này đang rất nghiêm trọng. Ta ngửa đầu nhìn trời cao, mặt trời chói chang vẫn đang treo trên không, không hề có chút dấu hiệu trời sẽ mưa nào. Gian lẽ số mệnh của ta và tinh hậu phải gặp nguy hiểm ở chỗ này ư?" Hứa Công Công nhìn những người đang tức giận xông lên tế đàn trên mặt trắng bệnh, run giọng nói: "Phản rồi. Phản rồi." Thôi Khắc Mấu Chốt khuất tỉnh là người thứ nhất khôi phục bình tĩnh, cao giọng nói bệ hạ dùng tính mệnh của Yến Vương Khải Đế tế thiên, là vì đại tần chuột tội. Lời háng vừa dứt trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Tất cả mọi người đều bị tiếng sét này làm cho sợ hãi, tình thế hỗn loạn nhất thời yên tĩnh trở lại. Không chỉ vậy mà còn yên lặng tới mức chỉ rơi xuống một cây kim cũng có thể nghe được rõ ràng. Ánh mặt trời bỗng nhiên mờ dần, bầu trời đã có chút tối. Nội tâm không yên của ta cũng theo ánh mặt trời mờ dần mà biến mất. Tào Dụ quả nhiên là không gạt tạ. Mọi việc lúc này rất đúng với những gì mà hắn đã đoán. Bầu trời càng ngày càng tối đi. Toàn bộ bầu trời giống như bị một tấm màn che lại. Nhìn giống như là những đêm không trăng không sao vậy. Một đạo ánh sáng phát tan màn đêm ở chân trời, theo sau nó là từng tiếng sấm chấn động trời đất. Một giọt nước mưa rơi trên hai gò má của ta. Khi ngón tay chạm vào nó thì ta cảm thấy mát lạnh thấm một thớ gan. Đậu sau đó là từng hạt, từng hạt mưa rơi trên lãnh thổ Đại Tần. Những quan viên xung quanh tế đèn phát ra từng đợt, từng đợt hoang hô. Không ai còn nghi ngờ về cái chết của Yến Hương Khải nữa. Trận mưa xối xả này đã cuốn đi tất cả những nghi ngờ và chứng cứ. Khúc Tĩnh cao giọng nói, "Sự chân thành của chúng ta rốt cuộc đã cảm động trời xanh, đúng là nghiệp tặc chưa trừ diệt, tai họa không ngừng a." Tất cả mọi người đều yên lặng tung sự sung sướng do cơn mưa này mang đến. Tình hậu buồn bã không vui quỳ gối dưới tế đàn, mặc cho mưa xối xả làm ướt hết cả quần áo của nàng. Nước mưa có thể tẩy đi vết máu trên người nàng, nhưng không cách nào tẩy đi sự bi thương trong lòng nàng. Tuy rằng nàng đã thành công tiêu diệt yến hương khải, nhưng nàng không thể nào mà vui sướng được. Hứa công công mở cây dù ra cung kính đứng bên người Tình hậu. Yên lặng vì nàng che gió che mưa. Ta lần đầu tiên cảm giác được thì ra tinh hậu lại cô đơn như thế. Nhớ tới việc sinh mệnh của nàng đã sắp mất hết. Lòng ta đau đớn như bị dao cắt vậy. Ta thấp giọng khuyên nàng, "Xin mẫu hậu hãy trở về cung nghỉ ngơi, ở nơi này mưa to gió lạnh nếu không cẩn thận lại làm hại thân thể." Khúc Tĩnh đi tới ta bên người, thấp giọng nói: "Thi thể của Túc Vương nên xử trí như thế nào?" Ta ngưng mắt nhìn về đỉnh đồng dùng để tế thiên trước mặt, nơi này chính là nơi tốt nhất để chôn cất Yến Hương Khải. Ngay lúc thi thể của Yến Hương Khải được bỏ vào đỉnh đồng, một tiếng hét bi thảm đột nhiên vang lên. Tần Hoành Yến đồng lập không thể chịu nổi một màn điên cuồng tàn nhẫn lúc nãy. Hắn đã điên rồi. Trời mưa xối xả đúng lúc đã chứng minh câu nói Yến Hương khải làm trời xanh nổi giận. Tạm thời ngăn chặn hết mọi lời đồn tung Tần Quốc. Nhưng mà lý do này chỉ có thể lừa gạt dân chúng bình thường, nhưng không cách nào làm cho Tần Quốc hoàng tộc thật lòng tin tưởng. Bỗng họ Sở dĩ đột nhiên thay đổi lập trường, tạm thời buông tha việc tranh đoạt quyền lợi, đều là bởi vì Đông Hồ đã phát động chiến tranh. Trong đoạn thời gian này mà cùng tinh hầu đối địch, thì tần quốc không thể tránh khỏi cảnh bị chia cắt. Hơn nữa cho dù là ai lên ngôi hoàng đế thì việc đầu tiên hắn phải làm chính là chống lại thiết kỵ của Đông Hồ. Nhìn hết thảy hoàng tộc đại tần lúc này, ai có được bản mơn? Nương. Hừ. Và năng lực này. Ngày thứ 5 khi đồng hồ phát động chiến tranh với đại tần, 10 vạn viện quân của Đại Khang chi làm ba lần tiến vào lãnh thổ đại tần. Cùng lúc đó, bên Bắc Hồ cũng truyền đến tin tức Thác Mạc thuần chiếu đã tập kết binh lực xuất phát tới biên giới Đông Hồ, chuẩn bị phát động cuộc tiến công đại quy mô. Tinh hậu từ sau ngày tế thiên đã bị nhiễm phong hàn. Bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng. Mạc Tam lại phải tránh miệng lưỡi người đòi nên phải kiềm chế ý niệm vào cung thăm tinh hậu. Không thể ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nàng. Mưa xối xả liên tục mấy ngày liền là cho Hồ Yên chi một lần nữa u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Lại như xưa. Thừa dịp bóng đêm dày đặc. Ta và Khúc Tĩnh cùng làm bạn trên một con thuyền nhỏ đi đến mộ vân trai tìm mẹ con Khúc Nặc. Bất cứ ai cũng có thể từ sắc mặt của ta hiện nay mà biết được tâm toan của ta đang rất nặng nề. Ta yên lặng ngồi trên mũi thuyền, ngửa đầu nhìn mây bụi buồn bã trên mặt hồ. Ta lại nhớ tới bệnh tình cô Tinh Hậu, tung lòng ta càng thêm đau đớn. Khúc tĩnh mặc áo tơi, quần áo nhìn giống như một ngư ông bình thường. Hắn đen cầm một cây dù bằng giấy dầu. Giúp ta ngăn mưa cản gió. Thái tử tuy tuổi vẫn còn trẻ, nhưng phải biết yêu quý bản thân mình nếu không khi ngai đến tuổi của ta thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sự quan tâm của Khúc Tĩnh đối với ta là xuất phát từ nội tâm. Lúc trước việc của Khúc nặng và trầm trì hắn không hề ủng hộ. Rất quá là xúc phách từ sự thương yêu của hắn đối với con gái. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Hiện tại hắn đã biết mọi việc giữa ta và Khúc Nặc. Không biết từ lúc nào hắn đã tiếp nhận chuyện này. Đối xử với ta cũng giống như đối xử với con rể của mình vậy. Kỳ thực bỏ qua những thủ đoạn có phần đen tối của ta vối Khúc Nặc. Thì ta rất xương đôi với con gái cu hắn. Sự thay đổi tung tâm lý của khúc tỉnh cũng là một việc bình thường mà thôi. Ta nhìn khúc tỉnh cười cảm kích, sau đó cầm lấy cây dù tung tay hắn. Khúc tỉnh nhìn mặt hồ mênh mông, then thở. Trời đã mưa liên tục năm ngày, hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này ta đã bắt đầu lo lắng. Hình như là tai nạn mà trời xanh giáng xuống tần quốc vẫn chưa kết thúc." Ta lắc đầu nói, "Tuy rằng chúng ta không thể triệt để tránh thoát tai nạn, nhưng có thể giảm thiệt hại đến mức thấp nhất." Hai mắt khúc tĩnh sáng ngời. Ta nhìn về phía gà Lam Sơn ở phía xạc, nhẹ giọng nói, "Khúc đại nhân, ta nghĩ ngài nên giữ kín bí mật đó giúp ta." Húc Tỉnh ngật đầu. Thái tử yên tâm, nếu cần thiết ta sẽ quên đi việc kia. Húc Tỉnh càng thông tình đạt lý hơn ta tưởng tượng. Những ký ức mà Mộ Vân trai để lại cho ta ra số đều là sự đau buồn. Lần đầu tiên thu nguyệt hàn cứu ta chính là ở nơi này. Mọi vật ở đây vẫn giống như trước. căn nhà dưới sự tẩy rửa của trận mưa nhìn càng thêm sạch sẽ. Ta và Khúc Tình được một tiểu ni cô dẫn vào bên tung mộ vân cai cơn mưa xối xả lúc này đột nhiên ngừng lại. Trên mái hiên vẫn còn lưu lại vài giọt nước rơi xuống trong núi rừng tạo thành một chuỗi âm thanh có tiết tấu. Huyền Anh ngồi một mình tung đỉnh, ngắm nhìn những giọt nước đang rơi xuống. dường như đang xuất thần. Ngay cả ta và Khúc Tĩnh đến gần mà nàng cũng không phát hiện ra. Ta lúc này mới phát hiện nàng có một vẻ đẹp không giống phái người thường. Vẻ đẹp khi nàng trầm tư suy nghĩ ta chưa từng thấy qua trên bất cứ người nào. Ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Huyền Anh lúc này mới tỉnh lại, cười nhạt nói: ta chỉ lo nhìn trời mưa mà quên mất việc tiếp đón hai vị khách quý, xin hai vị đừng phiền lòng." Ta cười nói. "Lúc này mưa đã tạnh." Huyền Anh nói. "Lúc trời vừa hết mưa mới là lúc đẹp nhất." Thái tử điện Hạ Trang Lễ chưa bao giờ nhìn thấy sự yên tĩnh cùng bình an tung đó. Nàng chỉ tay vào hậu viện, nói Mẹ con nàng đang nghỉ ngơi tung hậu viện. Ta xoay người nhìn Khúc Tĩnh, nói: "Ngài hãy đi trước đi, ta ở chỗ này nói vài câu với Huyền Anh sư phụ." Kỳ thực là ta không biết làm thế nào để đối mặt với hai mẹ con nàng, vì vậy ta chọn cách trốn tránh. Ta đi tới trước Mặc Huyền Anh rồi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào chiếc đèn cổ trên bàn. Huyền Anh rót cho ta một chén trà, đưa đến tay ta. Ta cười nói: "Từ khi giận không uống qua chén trà mà Huyền Anh sư phụ tự tay pha chế, ta không còn muốn uống trà mà người khác pha nữa." Huyền Anh cười nhạt nói: "Thái tử quá khen, cách ngài gãy đàn mới chính là làm cho Huyền Anh nhớ mãi không quên." Ta đưa tay đặt trên cổ cầm, Nếu hôm nay gặp được Tri âm, giọng không xin gãy một khúc cho Huyền Anh sư phụ nghe vài dòng nó để thay cho lời cảm tạ. Huyền Anh gật đầu, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa nhìn lên mái hiên. Một giọt nước tung suốt theo gió từ trên cao rơi xuống. Ngay khi giọt nước sắp tiếp xúc mặt nước, ta nhẹ nhàng gảy đàn. Tiếng đàn giống như một luồng gió xu trong bóng đêm um nhu lượng lờ. Khúc nhạc xung tuổi giao một lần nữa vang lên tung tay Huyền Anh. Ta nhịn không được nhớ lại nhớ tới Cúc Tiêm Tiêm đang ở Yên Quốc chịu tang. Lúc trước ta ở bên cạnh hai nữ nhân của mình gảy khúc nhạc này. Lúc đó tự tại thông dung biết bao. Trong lòng ta lúc này diễn ra một tha y đổi vô hình một sự tương tư, vô hạn u sầu. Khúc son tuệ giao trên tay ta đã mất đi sự nhu tình ngày xưa, thay vào đó là vài phần cô đơn lặng lẽ. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, dây đàn ở chỗ đầu ngón tay của ta đã bị đứt thành hai đoạn. Ta ngơ ngác nhìn cổ cầm, trong lòng ta xuất hiện một sự đau buồn không thể nào giải thích được. Huyền Anh nhẹ giọng nói, "Ngươi có tâm sự?" Ta còn chưa kịp trả lời thì nghe được từ Tung hậu viện phát ra một tiếng thét chói tai. Ta và Huyền Anh liếc mắt nhìn nhau, tung ánh mắt toàn đầy sự nghi ngờ, hai chúng ta lập tức đứng dậy chạy vào bên Tung. Ta thấy một gã hắc y nhân đang ở bên cạnh khuất nạp, lưỡi dao sắc bén đang kề trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Khuất Tỉnh đang ôm con trai của ta. Liều mạng chạy tới chỗ chúng ta Ta và Huyền Anh đi tới bên cạnh khúc tỉnh Bảo hộ hắn và con trai của ta Hắc y nhân khèn giọng rầm rối Đem đứa bé kia giao cho tạc Nếu không ta giết chết nàng Huyền Anh lạnh lùng nói Phật môn là thanh tịnh Ngư giám động sát niệm Không sợ Phật tổ u Vinh Vinh Quy! Quy! Quy! Quy! A! Cơn! Hơn! Tội ư! Hát y nhân cười lạnh nói Ta chỉ muốn hài tử kia ta đếm tối bạc nè không giao nó cho tạ ta lập tức thì cắt đứt cổ nàng Thanh đao lạnh lẻo đè xuống thêm vài phần máu của khúc nạp dọc theo thay đao chảy xuống Ta kinh hãi nói: "Ngươi buông nàng ra, ta đáp ứng với ngươi bất cứ điều kiện gì." Hạ Y Nhân cười quá dị, nói: "Bất luận điều kiện gì." Long giận không ngươi không tiếc bất cứ thứ gì cố nữ nhân này. Hắn lắc đầu nói: "Lẽ nào ngươi mặc kệ tính mệnh con trai mình?" Sắc mặt ta trầm xuống, hô hấp nặng vô cùng khiếp sợ, nàng run giọng nói: Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắc y nhân kia cười lạnh nói, "Trong thiên hạ lại có một nữ nhân ngu ngốc như ngươi. Ngươi nhìn kỹ một chút, khuôn mặt của hài tử này có chỗ nào không giống Long Dận không? Nó chính là cốt nhục của Long Dận không?" Ta giận dữ hét lên, "Câm miệng!" Hắc y nhân cười quá dị nói, Nếu ngươi thật sự có dũng khí thì ngươi dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng nàng đi." Huyền Anh thấp giọng nói. "Không nên bị hắn khích tướng. Không nghĩ tới lúc này Khúc Nặc đột nhiên giãy khỏi cánh tay của H y nhân, liều mạng chạy tới chỗ của chúng ta." Ta hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy tới chỗ tên H y nhân, Huyền Anh muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. H y nhân quơ trường kiếm, toàn lực đâm vào sau lưng khuất nặc. Ta nắm cánh tay nàng, cố sức đem nàng đẩy về phía xa tạ, dùng thân thể ta để chặn lại một kiếm này. Thanh kiếm đâm vào sau lưng ta. Cùng lúc đó, Huyền Anh nhổ chiếc trâm trên đầu phóng tới H y nhân. Tốc độ giống như tên bay, Ngôn Sát đánh trúng vào trường kiếm. Lực lượng khổng lồ làm cho H y nhân không thể nắm chặt trường kiếm được. Trường kiếm tuột khỏi tay hắn. H y nhân không dám dừng lại, thân thể liên tục lượn một vòng trong nháy mắt biến mất tung màn đêm. Khúc Tỉnh ôm lấy nhi tử đi đến chỗ con gái, ba người ôm nhau mà khóc. Thân kiếm chỉ xẹt qua một chút da thịt của tạ không có nguy hiểm tới tính mạng. Tuy thế nhưng máu chảy ra cũng làm nhộm đỏ cả cái áo. Khúc nặc nhìn con trai của nàng một chút, bỗng nhiên đưa tay nhặt trường kiếm từ dưới đất lên. Nàng từng bước một đi tới bên người tạ. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn tạ, nàng từng chữ một. "Vừa rồi tên kia nói là thật." Khúc Tĩnh chưa từng thấy con gái của mình như thế, rất sợ nàng nóng giận làm bị thương ta, sợ hãi nói: "Nạp Nhi con, nghe ta giải thích." Khúc Nặc lạnh lùng nói: "Ta chỉ muốn ngươi trả lời tạc, lời hắn nói là thật hay giả." Ta gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của Khúc Nặc toàn đầy nước mắt. Nàng lúc này mới hiểu được lúc vì sao lúc trước ta không tiếc mọi thứ cứu nàng từ hoàng lâm rạ. Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai. Dư thanh kiếm đâm vào ngực ta. Khi thanh kiếm đâm vào ngực ta, đứa con trai của ta bỗng nhiên khóc òa lên. Thanh kiếm trong tay khuất nạp bỗng ngừng lại, không thể đâm sâu thêm được một chút nào nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 khó lường. Ta khắp giọng nói. Chỉ cần nàng tha thứ cho ta, ta đồng ý chết ngay trước mặt nàng. Thanh kiếm trong tay khúc nặp rơi xuống đất, nàng che mặt lại chạy đi. Nặp nhi. Khúc tỉnh rất sợ con gái của mình làm ra chuyên điên rồ gì liền ôm cháu ngoại của nàng chạy theo. Trên trời lại đổ cơn mưa ta chậm rãi đứng dậy, bên cạnh ta chỉ còn lại một Mị Huyền Anh. Một kiếm này của khúc nặc đâm cùng không sâu, thế nhưng vẫn làm rách da thịt, máu đen không ngừng chảy ra. Huyền Anh thở dài một hơi, dẫn ta đi vào trong tẩy rửa băng bó lại vết thương cho ta. Đôi mắt xinh đẹp cơ trí của nàng nhìn chằm chằm vào ta. Dường như có thể nhìn thấu nội tâm ta. Ta cố gắng tránh né ánh mắt của nàng, sợ nàng xem thấu bí mật trong lòng ta. Huyền Anh nói, "Tuy rằng ngươi có thể lừa gạt được phụ tử Khúc thì nhưng không thể lừa được ta." Ta miễn cưỡng cười nói, "Nhưng lời này của Huyền Anh sư phụ, giận không nghe không hiểu." Huyền Anh nói, Tên hy nhân kia căn bản không định làm hại Khúc Nạp. Nếu như hắn thật sự muốn ra tay thì Khúc Nạp không thể nào may mắn mà thoát được. Ta lặng lẽ không nói, trước mặt Huyền Anh ta rất khó giấu giếm cái gì. Huyền Anh nói: "Ta bây giờ mới biết tại sao ngươi lại muốn ở lại đánh đàn cho ta nghe. Mục đích thật sự của ngươi chính là giời đi sự chú ý của ta." để cho HY nhân có thời gian lẻn vào mộ vân trai. Kế hoạch vị Huyền Anh nhìn thấu, ta không khỏi xấu hổ cười. Huyền Anh nói: "Người phụ nữ tên Khúc Nặc căn bản không có một chút lực công kích nào." Thân pháp mà HY nhân vừa rồi rời đi cho thấy hắn tuyệt đối là một cao thủ nhất lưu. Nếu hắn thật sự muốn giết họ thì chi sợ rằng chúng ta đạt tới chậm. Mọi cơm. Hừ. U. Ê. E. Ê. E. Nương chỉ là một kế hoạch của ngươi. Ngươi muốn nàng biết được sự thật nhưng lại sợ nàng không thể nào chịu nổi nên ngươi mới sử dụng tới khổ nhục kế. Lúc này ta cùng không cần phải giấu giếm cái gì nữa, thợ dài nói. Ta đối với bọn họ không có một chút ác ý nào. Huỳnh Anh nói: "Nếu ngươi là người bất lương thì ta đã sớm phá hỏng lời nói dối của ngươi rồi." Ánh Mặc của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói đêm đã về khuya, thái tử điện hạ nên trở về rồi. Ta yên lặng đứng dậy, mặc thêm áo choàng, đi ra ngoài tìm Khúc Tĩnh. Khúc Tĩnh thấy thương thế của ta không nặng nên mới yên lòng. À ấy nấy nói. Tiểu nữ đâm thái tử bị thương, mong thái tử tha lỗi. Ta thở dài nói, "Khúc bá phụ không cần nói như thế. Lúc đầu là ta có lỗi với nàng, cho dù khúc nặc làm gì ta, ta cũng không một câu oán trách." Khúc tịnh nói nặc nhi đã bình tĩnh hơn rồi. Chúng ta nên trở về thôi. Cơn lẻ một thời gian sau nó sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa của ngài. Ta nói, ta cũng không cần khúc nặc phải tha thứ cho ta, ta chỉ mong là mẹ con nàng sống tốt là được rồi." Khúc Tỉnh chán nản nói, "Nạp Nhi sợ dĩ chịu nhiều đau khổ như vậy, người làm phụ thân như ta cũng có một phần trách nhiệm. Mong rằng nó có thể tha thứ cho ngươi." Ta yên lặng gật đầu. Ta bảo Lan Thứ hộ tống khúc nhạc trở về, còn ta một mình đi về Phong Lâm Các. A, đồng ra đón, thấp giọng nói: "Công tử." Hắn đã đổi lại một bộ vờ sĩ bình thường, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt. Ta gật đầu. "Trên đường ngươi đến đây có bị ai theo dõi hay không?" A Đâm lắc đầu, thở hổn hển, nói: "Không ngờ vả công của Huỳnh Anh lại cao như vậy." Ta thấp giọng nói: "Vả công của nàng và Lãn, cô huynh sảng sảng nhau, hơn xa ta cho nên ta mới dùng kế dụ nàng đi." A Đâm vẫn còn sợ hãi, nói: "May mà nàng hạ thủ lưu tình nếu không thì thuộc hạ đã bỏ lại cái mạng này ở chỗ đó rồi." Hắn vén áo lên trên người có một vết thương lớn như đồng tiền. Ta nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng là thấy Huyền Anh chi dùng kim thoa đánh bay trường kiếm của A Đôn. Vết thương này từ đâu ra? A Đôn giải thích, trên đầu nàng có hai cây kim thoa. Nàng dùng một cái đánh vào xương sườn non của Thục Hạ. Nhưng mà Thục Hạ có chút kỳ quái. Rõ ràng là nàng có đủ năng lực để bắt được Thuật Hạ. Thế nhưng nàng lại thả Thuật Hạ đi. Ta thở dài nói, "Huyền Anh đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, nàng đoán được ngươi là thủ hạ của ta, cho nên mới thả cho ngươi đi." A, Đông Sợ hài nói, "Một nữ nhân bí hiểm, công tử nên cẩn thận với nàng ta thì hơn." Ta Lăng Đầu nói, Huynh anh đối với chúng ta không có ác ý, nếu không thì nàng đã phạt trừng chúng ta rồi. Lúc này Lan Thứ đã trở về, đi cùng hắn là một tướng lĩnh trẻ tuổi, người này hóa ra là Dật Hổ. Ta không khỏi ngơ ngác tiểu tử này không phải theo tiêu tính đi Nam Cương ư? Sao hắn lại đến nơi này? Dật Hổ ha hả cười nói: "Thị phu." Dật Hổ cúi đầu với Huynh Hắn quỳ gối xuống dập đầu ba cái. Ta cười cười kẹo hắn. "Mau đứng lên, không phải tiểu tử ngươi đi theo Tiêu Tính làm việc ư, sao lại chạy tới đây?" Giật hộ nói. Tên tiểu tử Tiêu Tính kia thật là một tên buồn chán. Hắn vô tình vô nghĩa dùng quân pháp xử lý để trong cơn tức giận ta liền trở lại tầng đô. Ta cười thầm trong lòng. Tên tiểu tử Dược Hổ này từ trước tới nay không hề câu nệ tiểu tiết, làm việc tùy tiện, tiêu tính tầm tư kính đáo, vừa thống lĩnh đại quân Nam Cương vừa tạo uy tín trong quân. 8 phần 10 là tìm cách đổi tên tiểu tử Dược Hổ này đi. Chán khỏi việc hắn lại sinh sự. Dược Hổ nói: "Tỷ phu biết tại sao đệ tới đây tìm huynh không?" Ta lắc đầu. Dược Hộ mất kiên nhẫn, thấy ta không đoán, liền mở miệng nói: "Là Trần Tiên Sinh bảo đệ tới Tiên Sinh nói trận chiến với Đông Hồ này là cơ hội kiếm công lập nghiệp tốt nhất." Ta cười nói: "Nếu ngươi muốn đánh với Đông Hồ, sao không đi theo đại quân, chạy đến Trần Đô tìm ta làm gì?" Dược Hộ lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình liền cười nói: "Tỷ phu, Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hắn kề sát lại tai ta, nói nhỏ: "Lão hoàng đế sắp chết rồi, ngươi chính là tân hoàng đế." "Cái gì?" Ta kinh hãi trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Dực hổ sợ ta nghe không rõ liền nói lại một lần. "Lão hoàng đế sắp chết, ha ha." "Đồ hổm trướng." "Ngươi cười cái gì?" Ta lớn tiếng giận dừ hế. Giật hổ bị ta rống lên làm cho sợ hãi đứng yên tại chỗ, hắn vốn cho là tin tức này vô cùng tốt. Không ngờ ta lại có phản ứng như thế. Lan Thư thấy thế, vội vàng kéo Giật Hổ sang một bên. Ta tức giận nói, "Trần Tiên Sinh nói cái gì?" Diệp Hạo lúc này mới cảm thấy việc này rất quan trọng, thấp giọng nói Trần Tiên Sinh bảo tỷ phu lập tức trở về. Nếu thật sự khâm Đức Hoàng đế sắp chết, đối với ta chưa hẳn là một chuyên tốt. Hắn mặc dù chỉ là một con rối, thế nhưng đối với việc ổn định nội bộ Đại Khang của ta có ý nghĩa rất quan trọng. Lúc này không phải là thời điểm tốt nhất Nếu làm không tốt thì Đại Khang vừa mới ổn định rất có thể sẽ hỗn loạn một lần nữa. Nếu thật sự khâm đức hoàng đế sắp chết, đối với ta chưa hẳn là một chuyện tốt. Hắn mặc dù chỉ là một con rối, thế nhưng đối với việc ổn định nội bộ Đại Khang của ta có ý nghĩa rất quan trọng. Lúc này không phải là thời điểm tốt nhất Nếu làm không tốt thì Đại Khan vừa mới ổn định rất có thể sẽ hỗn loạn một lần nữa. Cho dù là ta không muốn, nhưng chắc chắn ta phải rời khỏi Tân Quốc trở về Đại Khan. Nếu như tiếp tục ở đây thì cho dù là ta hay là Đại Khan cùng không có chỗ tốt nào. Nhớ tới tính mạng của Tinh Hầu không còn nhiều, lòng ta càng ngày càng trầm trọng. Ta không muốn rời khỏi nàng nhưng ta không thể không đi. Ngay trong đêm ta liền vào tầng cung hỏi ý kiến của Tinh Hầu. Từ ngày tế thiên tới nay, Tinh Hầu bị nhiễm phong hàn vẫn chưa khôi, cơ thể vẫn còn đang bị sốt rất cao. Ta đêm khuy vào cung cũng có chút đường đột. Tuy rằng đã đã khuya, nhưng Tụ Kiều và Hứa Công công vẫn đang ở trong chiếu cố nàng. Tân Hậu vừa mới ngủ không lâu. Hứa Công công bảo ta đừng làm phiền Tân Hậu ngủ. Lúc này mới đem cùng Tụ Kiều và ta đi ra ngoài điện. Hứa Công công khàn giọng nói: "Thái hậu vừa đi vào rất ngủ, Thái tử điện hạ có việc quan trọng ư?" "Ta gặp đâu?" nhìn Tụ Kiều nói. "Hai ngày nay mẫu hậu sao rồi?" Tụ Kiều lắc đầu, Xem ra tình huống của Tinh Hậu không tốt cho lắm. Ta thấp giọng nói, ở Khang Đô xảy ra việc lớn, đêm nay ta phải trở về. Hứa công công ngơ ngác, trên mặt toát ra vẻ ngơ ngác, chán nản nói thế nhưng Thái hậu nàng. Lúc này vang lên giọng nói của Tinh Hậu từ phía sau màn che, là giọng khom ư. Ta nhẹ nhàng như vậy mà vẫn quấy rầy giấc ngủ của nàng, ta và Tuệ Kiều liếc mắt nhìn nhau, ta nói: "Mẫu hậu là Hải Di." Tinh Hậu nói: "Dận không, ngươi tới đây, A Gia có chuyện muốn nói với ngươi." Hứa Công công cho ta một ánh mắt cổ vũ, sau đó yên lặng cùng Tuệ Kiều lo ra ngoài. Ta chậm rãi đi tới trước giường của Tinh Hậu. Yên lặng quỳ gối ở đầu giường, nắm lấy tay Tinh Hậu vặn lên mặt mình. "Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đến đây gặp ta." Giọng nói của Tinh Hậu tràn đầy u oán. Ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hôn nhẹ đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Hà Nhi không giờ nào phúc nào không nhớ tới màu hậu." Tinh Hậu gật đầu, thở dài một hơi, nói: Ta mệt mỏi quá. Từ sau ngày tế thiên, ta đột nhiên cảm giác được cả người mệt mỏi. Ta chưa từng cảm thấy uể oải như thế bao giờ. Mắt ta đã có chút ương ướt. Tinh Hậu Âm Du nói, sợ rằng sau này ta không thể giúp ngươi được nữa. Nước mắt ta đã tràn ra, thấm ướt cánh ta của Tinh Hậu, nàng Âm Du nở nụ cười Dư tay lau nước mắt của ta. Đứa nhỏ ngất khất cái gì? Long giận không trong lòng ta là một nam tử hán dính thiên lập địa, là một nương. Gơn u vinh quy quy a t a 1 hưng hùng chưa bao giờ biết sợ. Ta bỗng nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của Tinh Hầu, khóc nức nở. Nước mắt ta tận tình phát tiết ra, thân thể ta không ngừng run rẩy. Biểu hiện của ta không phải là mềm yếu, mà là bởi vì bi thương. Chỉ có ở trước mặt Tinh Hầu ta mới không kiên kỷ gì tận tình bộc lộ tình cảm của mình. Tinh Hầu ôm nhu vuốt ve ta đỉnh đầu của ta, Giống như là đang an ủi một tiểu hài tử đang bị thương, ta run giọng nói: "Mầu Hầu, khe hở xảy ra việc giận không không thể không về." Tinh Hầu gật đầu, nhẹ giọng nói: "Việc quốc sự mới quan trọng, ngươi không thể vì ta mà làm ảnh hưởng tới đại nghiệp sau này của ngươi." Ta nặng nề gật đầu, nước mắt giống như lồ lục vờ đê tôn trào ra. Ta hiểu chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào. Tình trạng của Tinh Hầu hiện nay tuyệt đối không thể chờ tới ngày mà ta một lần nữa trở lại Trần Đô. Sự chia tay của chúng ta lần này chính là vĩnh biệt. Ta nước nợ nói, giận không không muốn đi. Tinh Hầu ôm lấy ta, nhẹ nhàng hôn môi ta. Trong đời này ta đau lòng nhất có hai việc, một là hại chết Nguyên tông hai là ra tay giết chết hà nhi của chúng ta. Ta hôn môi nàng, ngăng ngẹn nói tiếp. Tinh hậu nhẹ nhàng ướt ve gò má của ta. Lúc sắp chia tay mà nàng vẫn còn bình tĩnh như vậy. Thế nhưng ta biết trong lòng nàng lúc này đang đau như bị dao cắt. Nàng ti mi chạm từng phần da thịt của ta, dường như muốn đem hình dạng của ta khắc thật sâu trong lòng. "Dừng không? Sau khi ta chết, ngươi còn nhớ tới ta không?" Ta yên lặng gật đầu, cổ họng nghẹn ngào làm ta không thể nào nói gì được. Một lúc sau ta mới run giọng nói, "Cho dù là kiếp này hay kiếp sau ta cũng sẽ không bao giờ quên mẫu hậu." Tinh Hậu nắm chặt tay ta, "Lại đây chảy đầu cho ta thêm một lần nương đi ta." ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Tinh Hậu, để nàng ngồi xuống trước kính, cởi bối tóc nàng ra. Mái tóc dài của Tinh Hậu như một con sông mực mà chảy xuống. Ta khè hôm một cái lên đỉnh đầu nàng. Bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc lược bàn ngọc, cẩn thận chải từng sợi tóc của Tinh Hậu. Tinh Hậu trong kính vô cùng thánh khiết và mỹ lệ. Tất cả những hình ảnh này hiện lên trong đầu ta. Ta không dám nghĩ tưởng. Tinh hồn mất đi thì thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Một giọt nước mắt trong suốt từ khuôn mặt của Tinh Hậu chảy xuống. Viên này nước mắt làm lộ ra sự bất lực. Lưu Thương ở phía sau sự kiên cường của nàng. Nàng bỗng nhiên nắm lấy tay ta, xoay người chui vào lòng ta. Gắc đầu khóc nức nở. Nếu lúc này ta có thể đổi tính mạng cho Tinh Hậu, ta nguyện ý từ bỏ Giang Sơn, ta nguyện ý từ bỏ hùng tâm tranh bá. Nhưng mà ta biết rõ, việc này không thể nào xảy. Tinh Hậu nhẹ giọng nói, ta sẽ xây trong Hoàng Lăng một tòa băng cung, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Bất luận là bao lâu ta cùng sẽ ở đó chờ ngươi đến gặp ta. Nước mắt làm ta bắt đầu mơ hồ, Tinh Hậu đã biết rõ lúc này ta đi nàng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Kiếp này ta chưa bao giờ ở trước mặt người khác thổ lộ tâm sự của mình, chỉ có đối với ngươi. Tinh Hậu đem đầu mình dựa vào bộ ngực kiên cố của ta. Tần Quốc sau khi trải qua trận chiến này, Giang chẳng trở thành năm bè bảy mảng. Muốn chinh phục phần lãnh thổ này chắc chắn sẽ hao phí không ít khí lực. Đối với hoàng tộc Tần Quốc, ngươi không được có chút tình cảm nào. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng lần này ngươi thành công mượn lực lượng của Bắc Hồ, thế nhưng ở trong trận chiến này, Bắc Hồ thu được lợi ích không thu ngươi chút nào. Thác bạc thuần chiếu chính là đối thủ nguy hiểm nhất của ngươi sau này. Mặc dù là trong giờ phút này, Tinh Hậu vẫn không quên lo lắng cho đại nghiệp của ta. Ta thăm tình vuốt ve khuôn mặt của Tinh Hậu. "Ngầu Hậu, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi." Đi ra bên ngoài Phượng Dương cung, ta không kìm lòng được quay đầu nhìn lại. thấy ở bên trong vẫn có ánh sáng. Có lẽ là Tinh Hậu vẫn đang ngồi dưới ánh nến buồn bã tê. A a tê. Thần ta nhìn Tuệ Kiều nói vài câu, sau đó mới cùng Hứa Công Công rời khỏi. Bước đi của Hứa Công Công cũng đã bắt đầu chậm chạp trước khi chi tay thấp giọng nói với ta. Thái tử điện hạ, lần này từ bị Sợ rằng không thể nào gặp lại. Ta hiểu hắn muốn nói gì, yên lặng gật đầu, nói: "Hứa công công, ngươi tuổi tác đã cao, ngươi nên chăm sóc kỹ thân thể của mình." Hứa công công nói: "Trên đời này lão nô không còn bất cứ lo lắng gì, nếu Thái hậu xảy ra chuyện gì thì lão nô sẽ đi theo người." Ta cảm động vỗ bờ vai gầy của Hứa công công, thấp giọng nói: Thay ta chiếu cố mẫu hậu ta xử lý xong việc ở khoang đô sẽ lập tức trở lại Kỳ thực trong lòng ta biết rất rõ Lần ra đi này sẽ là lần vĩnh biệt Từ nay về sau ta và tinh hậu âm dương cách biệt Không thể nào gặp lại Hứa công công nói Thái tử yên tâm cho dù là bao lâu thì nô tài cùng đợi ngài trở về Ta bảo Lan Thứ và 50 vò sĩ ở lại tầng đục. Thứ nhất để giúp đỡ cho tụ kiều, thứ hai là đưa tin của ta cho Khúc Tĩnh và Huyền Anh, để cho bọn họ chiếu cố mẹ con Khúc nạp. Màn đêm buông xuống ta liền dẫn A Đông và Như Ngươi còn lại đi suốt đêm về Đại Khang. Trên đường đi ta gặp phải viện quân đang đến Đại Khang. Ý đồ thật sự của bên ta chính là nhân cơ hội quân tầng gao chiến mà chiếm lấy hậu phương của tầng quốc. Mười vạn viện binh này sẽ trong một ngày tiến vào bên trong đại tầng. Kế hoạch của ta đã hoàn thành hơn một nưa. Chi huy quân tiếp viện lần này chính là Vân Na. Nàng xuất lĩnh bốn vạn đại quân xuất phát từ lục Hải Nguyên. Từ phương bắc của tầng quốc tiến vào. ta vốn định gặp nàng ở trong đại đình. Hiện tại xem ra chúng ta không thể làm gì khác hơn là gặp thoáng qua. Chúng ta ngày đêm lên đường trở về Khang Đô, 7 ngày sau Khang Đô nguy nga hiện ra trong tầm mắt của chúng ta. Hứa Vũ thần biết được tin ta đã về tới Khang Đô liền bảo Triệu Khiếu Dương xuất lĩnh 1000 Long Tương quân ra ngoài thành nghênh tiếp. Tin tức hâm đức hoàng đế đang bệnh nặng chi có mấy người biết. Cho nên khoang đô lúc này vẫn đang rất bình tĩnh. Ta không thèm nghi ngơi mà đi thẳng vào hoàng cung thăm hâm đức hoàng đế. Hứa vũ thần biết được tin ta đã về tới khoang đô liền bảo triệu khiếu dương suốt lĩnh một nghìn lông tương quân ra ngoài thành ngênh tiếp. Tin tức hâm đức hoàng đế đang bệnh nặng chi có mấy người biết. Cho nên Khang đô lúc này vẫn đang rất bình tĩnh. Ta không thèm nghi ngờ mà đi thẳng vào hoàng cung thăm hôm đức hoàng đế. Trần tự Tô và Sa Hạo đều ở trong cung chờ ta. Từ nét mặt của hai người cho thấy tình huống của hôm đức hoàng đế không tốt cho lắm. Phụ hoàng ra sao? Ta nhìn vào bên trong tấm màn che. Nơm rơm a hơn, rơm chính hơn. Hàm A4. Trân tự Tô đạo. Đã hôm mê hơn nửa tháng, Chu Thái Y đang ở bên giường chăm sóc hắn, xem ra, hắn chậm rãi lắc đầu. Ta nhớ mày. Vốn tưởng rằng hôm đức hoàng đế còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, không nghĩ tới hắn lại sắp ra đi. Trong lòng ta không nhịn được sinh ra một cảm giác chán ghét. Lúc hắn sắp chết mà vẫn còn muốn làm phiền ta. Hải ta không thể nào ở lại bên cạnh Tinh Hậu. Sa Hạo nói, "Công tử không vào xem ư?" Ta lệch đầu nói, "Cô Chu thấy y ở đây, ta đi vào cũng không có tác dụng gì." Lúc này Chu Độ Hàn từ bên trong đi ra, khuôn mặt đầy vẻ bi thương, thấy ta không khỏi lệ rơi đầy mặt. rung giọng nói: "Thái tử điện hạ bệ hạ người, người không được nư rồi. Ta gặp đâu nói? Ngươi cũng mệt mỏi rồi, hay đi xuống nghỉ ngơi đi." Chu Độ Hàn buồn bã lui ra, ta nhìn xa hảo nhỏ giọng nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể để cho nàng truyền đi, nếu phụ hoàng đã không thể cứu chữa Trong hai mắt ta sẹp qua một tia sắc khí. Sa Hạo lập tức hiểu ta ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Trân Tử Tô than giọng nói: "Lẽ nào công tử muốn giấu giếm tin tức hôm Đức hoàng đế bệnh nặng sắp chết?" Ta cười lạnh nói: "Trong lúc này chẳng lẽ thích hợp công bố thiên hạ tin tức hắn văn hà hay sao?" Trân Tử Tô nói: Trần Tử lo lắng rất đúng, bây giờ cùng chi còn cách lo lắng chuẩn bị việc đản cơ mà thôi." Ta chậm rãi lắc đầu. "Chẳng hiểu tại sao, trong tiềm thức của ta bỗng nhiên sinh ra sự chống cự với việc lên ngôi hoàng đế. Ta sợ hôm ngày mình lên ngôi vị đó, mình sẽ đánh mất bản thân mình." Trần Tử Tô lo lắng lo lắng nhìn ta, nói: Công tử ở đại tần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không trả lời hắn mà nhanh chóng đi đến phía sau tấm màn. Hôm đức hoàng đế đang yên lặng nằm trên giường. Tóc của hắn do trong thời gian dài không có chạy chút nên rất là rối loạn. Hai mắt hắn nhắm chặt. Đôi môi khô nứt có chút run động. Nhờ vào đó mới có thể làm cho người ta biết được hắn còn sống trên cõi đời này. Dường như cảm nhận được ta đi đến, cánh tay khô gầy hơi giật giật, muốn mở hai mắt ra nhưng không thể nào làm được. Ta yên lặng nhìn vẻ mặt hốc hác già nua của Hâm Đức Hoàng đế. Hắn đã từng là một đế vương không ai bì nổi, hôm nay đã trở thành một người già đang hấp hối. Hôm đức hoàng đế dường như hồi quan phản chiếu đột nhiên mở mắt ra. Hai chúng ta nhìn chàm chàm vào nhau. Trong ánh mắt của hắn nói cho ta biết. Hắn đang mênh cười. Nụ cười nào không chứa bất cứ thù hận nào. Tay của hắn chậm rãi vương về phía ta. Nhưng dân. Dân. Quy. Quy. Ú. Vinh. Vinh. Quỳ. Quỳ. À. Cầm. Nư đường thì hắn khôn còn sức lực nữa. Ta giơ tay ra, cầm lấy bàn tay khô gầy của hắn. Dường như hôm Đức hoàng đế muốn nói gì đó, hay mở miệng thật lớn. Cổ nổi lên cả gân xanh. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên rồi dần dần pha nhạt. cái đầu đầy tóc bạc nghiêng sang một bên